Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Các bạn đang nghe tiếp phần 11 của tập truyện Osford thương yêu của tác giả trẻ Dương Thụy qua giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star. Trong những buổi họp mặt thì mỗi người là một món góp vào ai không được mời thì đừng dẫn xác đến hoặc nếu có lỡ đến thì nên đi về cũng chẳng ai giữ lại theo kiểu thêm một cái chén chưa bao nhiêu sinh nhật hay tiệc tùng nếu chủ nhân mời phải biết đem hoa rượu chocolate trái cây hay một món quà đến đi tay không sẽ tự thấy xấu hổ và trông mình kỳ cục như không mặc quần áo. Kim thấy mọi người rạch ròi như vậy, đôi khi cũng không được tình cảm, nhưng chẳng ai nợ ai cái gì, không ai có thể lợi dụng ai và cũng không người nào cảm thấy bị chơi ác. Rốt rồi, cô lại thấy câu ngạn ngữ tụi bên đây hay nói, song phẳng, làm nên tình bạn tốt, cũng đúng lắm. Tiền bạc là thứ có thể tái tạo, là vật chất có thể trả vay mà tụi Tây còn không muốn lôi thôi, nói chi đến thời gian là thứ quý giá vô cùng ở cái nơi luôn phải chạy đua từng giây một. Học phí của Oxford thuộc loại cực kỳ cao trong hệ thống giáo dục thế giới Chỉ có con em dân quý tộc, gia đình quyền thế hay thương gia giàu có mới kham nổi Còn sinh viên có học bổng càng phải cam kết đạt kết quả cao trong thời hạn quy định Nên không ai muốn mình phải trễ một năm, phải chậm một học kỳ hay phải nợ một tín chỉ Tất cả đều được quy ra tiền, lạnh lùng, thật đắt Chương trình học ở Oxford khá nặng, lại thiên về tự học nên ai cũng tranh thủ tối đa. Tranh thủ vừa ăn trưa, vừa đánh máy, vừa đọc sách, vừa đi xe buýt, vừa đứng chờ máy giặt, vừa làm vài động tác thể dục, vừa xem truyền hình, vừa làm bếp. Thậm chí, ở nơi riêng tư tối đa là trong VKFC mà còn dáng tranh thủ ôm máy tính sách tay đánh lia lìa. Có đứa còn đùa, ở trong đó sướng lắm, bao nhiêu thứ đều tranh thủ tuôn ra, kể cả ý tưởng. Sống ở nơi thời giờ thật sự là vàng bạc, Kim cũng nhiều lần bó tay trước câu hỏi vì sao Fernando tuần nào cũng dành cho cô mấy tiếng đồng hồ quý giá. Trong suốt khoảng thời gian mấy tháng trời, từ lúc anh bắt đầu kế hoạch phụ đạo cho đến nay, nếu phải trả lương cho một gia sư dạy cao học, có kinh nghiệm làm trợ lý giáo sư và thương hiệu mạnh trong giới Oxford như Fernando, Kim hẳn đã sạt nghiệp vì không còn một xu trong tài khoản ngân hàng. Đó là chưa kể thời giờ, anh làm huấn luyện viên áp giải cô chạy bộ, làm tài xế đưa đi bác sĩ, làm bốc vác cho cô mớ lương thực mỗi tuần đi siêu thị. Lạy chúa, còn khoảng thời giờ Fernando chấm bài tập ở nhà và sửa các tiểu luận vài chục trang cho Kim nữa. Càng tính, cô càng thấy chóng mặt. Nhưng sự thật là Kim không hề cảm thấy phải nợ nần gì ai và vẫn còn ấm ức bao nhiêu fan bị anh làm phiền phải khóc lên khóc xuống. Nghĩ được như thế, Kim mỉm cười đứng dậy, nhưng áo khoác cô bị vướng bức tượng vặn vẹo níu lại, mạnh đến mức té lăn ra cỏ. Thở dài nhìn khuôn mặt đăm đăm của bức tượng, cô thấy cuộc đời quả khó chịu. Giáo sư Bentley đáng kính mà còn nói Kim làm phiền Fernando thì đám sinh viên trẻ người non dạ xung quanh càng cho cô là nhất định phải ơn nặng như núi với anh. Cuối cùng, Kim quyết định tìm gặp Fernando để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc ai làm phiền ai. Cửa phòng làm việc của Fernando không khép kín, Kim thấy vài sinh viên nữ đang cười nói vây quanh bàn anh hỏi thăm gì đó. Làn da rám nắng của người đến từ một nước miền Nam châu Âu bên bờ Địa Trung Hải, đôi mắt thông minh và cái vẻ nghiêm trang nhưng nụ cười thân thiện của Fernando làm bọn sinh viên bản địa rất hâm mộ. Bọn con gái da trắng như sáp, núc ních và mặt đầy tàn nhang cũng thường kháo nhau, Fernando quan tâm đến Kim một cách đặc biệt. Fernando đang từ tốn trả lời từng người. Khi còn lại một mình Anh có vẻ mệt mỏi Fernando ngáp một cái nghe rõ kêu Làm Kim đứng ngoài cũng phải giật mình Thì ra Anh cũng biết buồn ngủ hả Kim bước vô phòng không gõ cửa Tiếp tục ngáp thêm Vài cái thật thoải mái Fernando hỏi Tại sao không Em làm như chỉ có mình em được độc quyền khoái ngủ Mà giáo sư Bentley nhận xét để cương tốt chứ Phải Kim trả lời vui vẻ Thầy nói em đã đi được nửa đoạn đường rồi Chỉ cần bám sát để cương là xong Fernando cười chiến thắng Có thế chứ Thầy tuy đôn hậu Nhưng rất nghiêm khắc Được nghe Bradley khen không dễ đâu Kim ngập ngừng Em nghĩ Em phải cảm ơn anh Fernando thôi không ngáp nữa Mặt làm ra vẻ vô hồn vô cảm Kim kéo ghế ngồi xuống đối diện Cô nhận ra, hiếm có dịp mình được nhìn thẳng vào mặt anh như thế này. Mắt Fernando màu nâu thăm thẳm, với hàng lông mi dài cong vút. Tại sao hồi nào đến giờ, Kim chỉ toàn nhìn anh len lén một cách thật tự ti? Rồi thì, nếu không dường mắt nhìn căm thù, Kim cũng sẽ nhòe nhòe nước mắt trước người con trai sắt đá này. Sao lâu quá không thấy anh cười dịu dàng với em vậy? Kim hỏi, tuy giọng có vẻ trầm trọng, nhưng thật tình... Em nhớ, lần đầu tiên gặp anh, cũng trong phòng này, anh cười tươi ơi là tươi, mắt anh thật sáng. Lúc đó, em thấy anh đẹp trai như tài tử rút lo và dễ thương vô cùng. Vậy hả? Fernando bật cười trước vẻ chân thành của Kim. Thì chính em làm cho anh ra nông nỗi này chứ ai? Trước khi gặp em, anh phong độ bao nhiêu, thì bây giờ anh như một thằng xỉ ke thế này đây. Anh nói sao? Kim kinh ngạc trước lời chụp mũ. Fernando tiếp tục tố Không phải sao Trong khi anh ngày càng thân tản ma dại thế này Thì em lại phơi phới hẳn ra Không tin lấy gương ra soi đi Lên ít nhất là 3kg Thần sắc tươi tắn Da mặt mịn màng Trời ơi hôm nay em còn thoa son nữa Kìm ngượng quá Là toáng lên Anh... anh vô duyên quá Thì ra anh cũng biết quan tâm đến cái đẹp hả Em mới vô duyên ấy Fernando nhún vai Giọng khinh khỉnh, khỉnh. Con trai nào không thích con gái xinh đẹp Vì vậy anh mới bắt em tập thể dục Ăn cho đủ chất Ngủ cho đúng giờ Làm việc có phương pháp Thôi lại bắt đầu lên giọng tay đây rồi đấy Thì hôm nay em trả ơn Trả cái gì Mặt Fernando làm bộ thờ ơ Vậy xứng đáng đấy Hôm nay em mời anh ăn tối Ở một nhà hàng sang trọng nào đó mà anh muốn Rồi... Rồi nếu anh thích đi xem phim Thì em đài thọ luôn Vậy thôi hả? Fernando ra vẻ thất vọng. Sáu tháng trời đau khổ của anh, không có ngày cuối tuần đi chơi với bạn bè, không có một buổi tối rảnh rỗi xem đá banh trên TV, không có một buổi sáng được ngủ thẳng giấc. Nè, đó là chưa nói, lúc trước con gái theo anh nhiều lắm, từ ngày thấy anh o bế em dữ quá, còn ai dám nhào vô? Đáng đợi anh! Kim cười đắc nẻ, nhận ra hồi nào đến giờ mình đã trả thù rồi mà không biết. hẹn nhé tối nay em chờ anh ở khu họp xá